Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao với chuyện bất ngờ này đây? Đôi mắt màu lam chớp chớp, nước mắt đọng lại trong đáy mắt trồi oa, một tiếng khóc lên. Bạch Nhiều Tân cảm thấy đau đầu. Phụ nữ khó quen nhất điều gì trong đời? Dường như 70% phụ nữ sẽ trả lời rằng đó là mối tình đầu. Vậy tình cảm của người phụ nữ khó quen nhất là gì? 80% trả lời là tình yêu đơn phương. Như vậy trong hai điều đó, thứ nào có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Có người sẽ nói là mối tình đầu, có người sẽ nói là tình đơn phương, còn Nhậm Qua Qua cô sẽ trả lời không một chút xa dự rằng chính là tình đơn phương. Có lẽ ký ức về lần động lòng đầu tiên luôn luôn đẹp đẽ, Nhậm Qua Qua luôn luôn ghi nhớ kỹ người nọ ở trong lòng, anh giống như một ấn tượng khó phai, khắc sâu đến mức dù đã 6 năm trôi qua, chỉ nhìn người đó, cho dù chỉ là những bức ảnh trên phương tiện truyền thông, thì cũng sẽ khiến cho trái tim của cô đập lạnh. Nhậm quả quả không thể không cảm thấy kỳ lạ hay hoang mang được. Rõ ràng chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, chỉ là một thoáng rung động, nhưng làm sao có lệ vấn vương trong lòng lâu đến như vậy. Rõ ràng sau đó không gặp lại người đó, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ đến những việc liên quan đến anh. Cô nhìn thấy tần săn có bài viết của anh thì dừng bước, chân trường một chút rồi lặng lẽ mới về nhà, nhưng không mở ra đọc mà chỉ giấu trong một cái hộp nhỏ đặt ở trong phòng không để ai nhìn lén, đó chính là cái hộp Pandora của cô. Lúc nghe bạn học nhắc tới anh, cô sẽ giả vờ không thèm để ý, nhưng vẫn luôn dựng thẳng tai nghe hết những gì liên quan đến anh. Đã từng yêu đơn phương, có lãng mạn, có cầu huyết, có oanh liệt như trong tưởng tượng của cô, nhưng cô chỉ chảy một chút nước mắt cho mối tình này, dù có yêu đến thế nào thì cô cũng không giữ được quá 1 năm. Bạn trai nào của nhậu qua quá, quá? cũng phải có một điểm chung về khuôn mặt, ví dụ như đeo kính màu bạc, lông mày rậm, đôi mắt lạnh nhạt mà hẹp dài, đôi môi mỏng phải hơi rộng, hoặc là có điểm chung chính là bóng lưng rắn rỏi chắc nịch mà cô yêu, rồi mới tổ hợp ngũ quan mà cô thích cũng là dáng dấp của người nọ. Tình yêu của cô luôn không dại, đó là bởi vì do cô đã bị một hình bóng khác giống người nọ hấp dẫn mà thôi. Đây chính là ma chứng. An mỗi nhà uống cà phê mà hờ hững kết luận nhậm qua quá luôn luôn sùng bái học tình này của mình, vô cùng tin tưởng mà nói ra hết những bí mật nơi đáy lòng cho chị ấy. Không phải trong nhà không có phụ nữ, có lẽ mẹ và bà nội hai các thím biết, nhưng cô tin rằng sau 10 phút, toàn bộ cánh đàn ông trong nhà cũng biết, rồi sau đó thì cánh đàn ông sẽ điên cuồng bảo vệ một cách quá đáng. Nguyên nhân các mối tình của cô không dày, ngoài một nửa là ở bản thân cô, một nửa chính là do đám đàn ông trong nhà kia. Thân là con gái duy nhất trong ba đời nhà họ nhậm Đệ vị của Nhậm Quả Quả trong nhà có thể sánh ngang với công chúa cao quý, nhưng cô không có tự do, chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi, người trong nhà đã vô cùng căng thẳng. Vừa có đàn ông tới gần cô là cánh đàn ông trong nhà cứ lầm vào đại dịch vậy, cho nên đối tượng đính Nhậm Quả Quả có thể chút bầu tâm sự, thật ra không nhiều lắm, mà chỉ có một mình An Bối Nhã. Chỉ cần đọc qua sách sử về Queen là mọi người đã từng thấy cái tên này. Khi còn trẻ, có được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ trong thương giới, cũng là người cô sùng bái và tin tưởng nhất. Sau một lần thất tình, nhậm quả quả không thể ủ rũ, đây đã là lần thứ 12 cô bị bỏ rơi rồi. Nghe nói có vẻ khổ sở vậy thôi, chứ thực ra, cô chỉ khóc một chút là ổn ngay, sợ không đau lòng bao lâu. Cô chỉ ủ rũ là tại sao tình yêu của cô không thể lâu dài. Cho dù bạn trai của cô đều có bóng dáng của người nọ, nhưng cô cũng tự nhận rằng mình rất nghiêm túc đối với mỗi mối tình. Hờ nữa người bị bỏ rơi luôn lạc cop. Tuy cuối cùng sau khi bị bỏ rơi, không tới 1 tháng cô sẽ có một người bạn trai mới. Đến nỗi nguyên nhân hình như đã nói trước đó là do cô bị những người đàn ông giống người nọ hơn hấp dẫn, đây cũng chính là nguyên nhân mà cô bị bỏ rơi. Quả quả, em mà thật sự yêu anh sao? Từ người đàn ông một sau khi chia tay luôn hỏi cô một câu cuối cùng như thế này, mà cô muốn nói rằng yêu, nhưng lúc đó cũng không nói nên lời có lẽ là chột dạ, có lẽ là chính cô cũng không hiểu yêu là cái gì, cô vẫn còn hồ đồ lờ mờ với tình yêu lắm, vậy nên cô cuối cùng chỉ có thể đáp lại một câu xin lỗi. Cô cũng cực kỳ chán ghét bản thân mình nên có bị vứt bỏ cũng là đáng thôi, nhưng dù có bị vứt bỏ nhiều như thế nào thì cô vẫn chán nản. Cô thật sự không muốn cứ đi lòng vòng rồi lại một lòng vòng khuôn mẫu như thế, lại không biết giải quyết vấn đề như thế nào đành phải đi tìm hợp tỷ tì, uống trà chiều mà tâm sự với chị. An Bội Nhã vô cùng rõ ràng tình sử của học muội mình, kể cả chuyện tới bây giờ quả quả vẫn còn ôm giấc mộng yêu đương tình yêu đẹp đẽ, đương nhiên cũng từng thấy diện mạo các chàng trai qua nhậm quá khứ. Chỉ có điều nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net